các bạn đang nghe tại chỉ những tia cứ nháy liên tục rồi định đi ra ngoài cửa ngồi cho đỡ buồn buổi tối ở đây không được nhiều ánh sáng cho lắm trên các hành lang chỉ toàn là những cái bóng đèn cũ phát ra ánh sáng mờ ảo hành lang vắng vẻ chỉ còn lại một hai người y tá trực đêm mà thôi đi một lúc thì hòa cũng đến nơi chỗ này khá ẩm thấp do mưa tạt vào sàn còn có nước mưa cũng khá trơn trượt loay hoay được mãi thì hòa mới tìm được một chiếc ghế cao hòa ngồi xuống cái ghế rồi nhìn ra phía rừng thông đằng xa nhưng bây giờ khu rừng đó bị một màn đêm bao phủ đang nhìn thì hòa bỗng phát hiện ra cái gì đó trước cửa của trạm xá dưới cái ánh sáng mờ mờ được bệnh viện chiếu ra hòa thấy có vài ba người đang đi theo hàng dọc theo con đường đất Hòa cảm thấy quái lạ khi mà thấy có những người ở ngoài lúc trời mưa tầm tã như thế này Con đường cũng xìn đất khó đi vô cùng Những con người đi trong mưa đang gần lại chạm xá Khi họ đến gần khi mà Hòa nhìn kỹ thì liền hoảng hốt Trong màn đêm có vài chục người đi nối đuôi nhau Không những họ bị xích tay chân lại hết Hòa cầm điện thoại lên đỉnh báo cảnh sát Alo, alo Khi cảnh sát vừa bắt máy thì Hòa liền định kể lại vụ việc Nhưng khi vừa lên thì miệng Hòa bỗng cứng lại Một nhóm người có vài ba chục người đó đi đến chỗ cây thông nợn chỗ của Hòa đang ngồi Từng người, từng người một đi xuyên qua cái cây rồi biến mất Nhìn thấy vài chục người biến trước mặt mình Làm cho Hòa không thể nói được nên lời Cho nên Hòa liền cúp máy rồi vắt chân lên cổ chạy về phòng Chạy vừa gần đến nơi thì Hòa bỗng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ 5 tuổi Thì khóc thất thành vàng cả chạm xá hòa thấy thương quá nên lại gần an ủi đứa trẻ đó ba mẹ của em đâu hòa ân cần hỏi đứa bé nhưng nó không chịu trả lời thôi đừng khóc nữa để chị dẫn em đi tìm ba mẹ đứa trẻ vẫn cứ lấy tay che mặt mà khóc chẳng chịu nói năng gì đến khi hòa vỗ vai của đứa bé thì đó mới chịu ngẩng đầu lên Khi đứa bé vừa ngẩng đầu lên thì làm cho Hòa hoàng sợ, sắc mặt tái nhợt cả đi. Gương mặt của đứa trẻ ấy là một gương mặt bị biến dạng. Đôi mắt của nó không còn nằm trong hốc mắt nữa. Nó còn như hàm răng nhọn của nó lên cười với Hòa. Bà ba mẹ em hả? Chị đi chơi với em đi. Bây giờ nó không phải là đứa trẻ nữa mà là một con quỷ. Máu cứ từ trong hốc mắt của con quỷ chảy ra thành rầm, làm cho Hòa muốn ngất xỉu. Nhưng hình như có thứ gì đó đã làm cho Hòa được bình tĩnh hơn. Hòa vẫn sợ cho nên nhắm tịt mắt lại chẳng dám làm gì. Đi với tao, mày là của tao. Hòa chưa kịp đình thần lại thì con quỷ đã hét lớn bằng một giọng ma mị, làm cho Hòa buồn rùn cả chân tay, không thể nào chạy nổi. Hòa chấp tay lại trong lòng tưởng Phật ngoài miệng niệm Phật. Hòa cứ nhắm mắt lại rồi niệm chú Đại Bi... Mà kể con quỷ đó vừa cười vừa khóc bằng những giọng nói kinh dị, làm cho hòa rợn cả tấp gáy. Niệm lần thứ nhất thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng niệm xong lần thứ hai thì hòa bỗng cảm thấy không khí xung quanh hòa ấm lên một cách dễ chịu. Hòa niệm xong lần thứ ba thì con quỷ bỗng dưng phát ra những âm thanh kinh dị. Hòa tò mò mở mắt ra thì thấy con quỷ có vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Hàm răng nanh của con quỷ cũng đã mất khi nào không hay con quỷ không dám bước lại gần hòa nó cứ lùi lại vi sau rồi bị một cái gì đó đẩy văng ra xa rồi biến mất khi thấy con quỷ biến mất thì hòa thở vào nhẹ nhõm sau đó thì liền cắm đầu chạy về phòng bệnh của mình rồi leo lên chung cái giường mà khánh đang nằm hòa thở hồng hồng đắp chăn trùm kín cả cơ thể một lúc lâu sau thì hòa mới bình tĩnh trở lại hơi thở cũng đã bình thường sự linh ứng cứu khổ cứu nạn của chú Đại Bi quả thật rất kỳ diệu Khi ta tin tưởng vào chú Hòa mệt mỏi ngột thiếp đi lúc nào không hay Đột nhiên có một màn đêm bao trùm lên hết cả những thứ xung quanh của Hòa Làm cho cô sợ hãi Hòa sợ hãi đi tìm lối ra trong màn đêm vô tận Càng đi thì Hòa lại càng tuyệt vọng Xung quanh chỉ có một màu đen làm cho Hòa lạc lõng, nhưng mà Hòa vẫn cố gắng đi thêm chút nữa và thêm một chút nữa. Hòa cứ đi đến mức đôi chân của Hòa đã run lên và không còn có thể đứng vững được nữa. Hòa ngã quỵ chìm trong hố sâu tuyệt vọng, Hòa ôm mặt khóc nức nở. Đột nhiên có một tiếng cười ma mị làm cho Hòa giật mình. Hòa cố gắng nhìn xung quanh xem tiếng cười đó phát ra từ đâu. Hòa bắt đầu có hy vọng, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Nghe hot nhất tại đọc